Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau rồi và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 15 của câu chuyện Cúc Áo cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. À, chắc hẳn là quý vị đang rất là tò mò, đang rất là thắc mắc về cuộc sống của Miên tiếp tục ra sao. Như Tâm An nói từ ngày hôm qua rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về quê hương của Miên trước đây và gặp gỡ lại người chồng cũ, đó chính là anh Trần Văn Hùng. Và liệu rằng sau khi mà gặp lại Hùng thì có chuyện gì tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và quý vị ơi, thời gian này thì Tâm An đang bị đau họng, thế nên là à, mỗi ngày phát sóng chỉ được à, 40 phút thôi, thế nên là quý vị... À, thông cảm cho Tâm An nhé nhớ ủng hộ Và đến những câu chuyện tiếp theo Thì Tâm An sẽ đọc dài hơn Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 15 Của câu chuyện này Rồi chả ai nói thêm được gì nữa Cứ như vậy mà bật khóc nức nở Ngay cả Sơn cùng vây Miên Và bé Hạ bước vào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 Mây thực sự không bao giờ buông bỏ ta. Đối với hai người đàn ông lần đầu gặp gỡ, chỉ dành cho nhau một cái gật đầu một nụ cười cũng có thể thấu hiểu tất cả mọi vấn đề. Đình Sơn bây giờ mây thâm thiế, cảm nhận được tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình mới thiêng liêng làm sao. Anh còn nói nhỏ vào tay của Miên. Anh ra mắt nhà gái rồi đấy nha. Thế nên ấy em cũng nên chuẩn bị Để về ra mắt nhà trai chứ nhở Này anh đừng có mà cơ hội nhé Cứ đợi đấy Bịn dị nước mắt và chia ly Mãi một lúc sau mọi người mới có thể tạm biệt anh Bình Và quay về thành phố Trên xe không khí vẫn vô cùng ảm đạm Còn nghe rõ tiếng khóc sụt sùi của chị An Bà gấm lúc này mới lên tiếng động viên Thôi còn ạ Đừng khóc nữa Rồi nó cũng về với gia đình mình thôi Vâng ạ Bà Miên này Con xem thế nào làm thủ tục Giấy khai sinh cho con bé Hạ nó đến lớp Bằng tuổi nó các bạn lên lớp 1 hết cả trừ mẹ thấy xót ruột lắm Vâng ạ Để con tính Con muốn chữa mắt cho cô Long trước Sau đó rồi cho hai anh em đi học chung với nhau Thế nên con đang trần chừ mẹ Nói đến lại đau lòng Nhưng mà cái đó nó chưa thực tế Con cứ lo cho cây Hạ trước Sợ con vi cầu sơn Cũng xác định tương lai rồi Hai đứa cho con bé về quê hương Thắp cho ông bà ngoại nén hương Rồi xin chính quyền cái giấy khai sinh Mẹ sẽ làm thủ tục nuôi con nuôi cháu Không cần phải sợ cái gì hết Vâng Con cảm ơn mẹ Mẹ lại khiến cho con khóc rồi đây này Đình Sơn vừa lái xe vừa nghe và thấu hiểu được Hết những điều mà bà cụ nói Anh biết phải làm gì để giúp cho mẹ con miên Nhất định lần này anh phải khiến cho Miên tự hào về anh. Sau khi ra mắt bố mẹ của Đình Sơn thành công tốt đẹp, với sự đàm đang dễ chịu và hiền lành của Miên, ông bà nội của Lan Anh chỉ dặn dò Miên đúng một câu, mà khiến cho cô ghi lòng tạc giả. Con à, cố gắng yêu thương con bé, giống như con ruột của mình. Hai bác biết là khó khăn. Nhưng mà mong con cố gắng làm điều đó mỗi ngày. Con bé từ khi sinh ra tới giờ, chưa được ngày nào trọn vẹn hạnh phúc. Con được không con? Miền gật đầu đồng ý. Cô biết và thấu hiểu điều đó. Cô biết tất cả mọi chuyện xảy đến với con bé và nhất định lần này trở về quê hương làm giấy tờ cho bé hạ. Cô sẽ để hai đứa con gái của cô học chung một lớp, chung trường, chung phòng ngủ và chung một gia đình có đầy đủ bố mẹ hạnh phúc. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền về lại làng quê nghèo xưa, miền run run cả cơ thể, trong trái tim như có ngàn vết kim nhức nhối, tay bấu chặt vào chiếc áo đắt tiền mà mẹ của Sơn tặng cho cô. Bà nội của Lan Anh sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời của cô, bà cũng phải dành cho Hùng những lời vô cùng căm phẫn, Bà cũng phải dành cho Hùng những lời căm phẫn Uất ước, ước thương cho Miên Đến mức ý, bà còn muốn về quê cùng với Miên Nhưng mà Đình Sơn phải ngăn cản Hứa với bà anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện Mãi sau này bà mới chịu nghe Cuối cùng bà mua cho Miên quần áo đẹp Mua vòng vàng cho cô đeo Mua túi sách đồng hồ không thiếu thứ gì Rõ ràng Miên mới là người bị đối xử tệ Nhưng mà trong lòng của bà lại còn căm phẫn hơn cả cô Đến sau cùng lúc lên xe về quê, bà còn nhất định bắt cô mặc chiếc áo đắt tiền này, mua thật nhiều quà cho cô mang về quê. Bà còn dặn dò cô, nhất định là không được yếu đuối, nhất định không được khóc trước những kẻ khốn nạn. Mình mà khóc ý, là họ hả hê. Đứng trước hai ngôi mộ lạnh ngắt, cỏ mọc xung quanh ôm tùm, miền vừa nhổ cỏ, vừa khóc như mưa. Cô thương bố mẹ, bao nhiêu năm đi lấy chồng, Đến một nén nhang cho bố mẹ, cô còn phải đi thắp trộm. Giờ đây cô hiên ngang trở về, cô có thể làm nhiều thứ để bù đắp cho bố mẹ nơi chín suối. Nhưng mà những tàn dư đó cứ dài dứt không yên. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều và quyết định cô không còn muốn trả thù hùng nữa. Cô chỉ cần hạnh phúc ở hiện tại mà thôi. Con gái của cô sẽ là con gái chung của cô và Đình Sơn Người đàn ông này chính là thượng đế ban tặng cho cô. Cô còn muốn trả thù để làm cái gì chứ? Nhìn thấy có chiếc xe sang xuất hiện trong làng. Mọi người kéo nhau đi theo. Đình Sơn cũng không ngờ ở quê người ta hiếu khách như vậy. Sợ hai mẹ con nhà Miên gặp chuyện nên anh lo lắng. Nhìn trước nhìn sau vô cùng cẩn thận. Miên chỉ biết cười thôi. Từ những tình tiết nhỏ nhặt anh thể hiện với cô như vậy cũng đủ hiểu. Anh thương cô nhiều như thế nào Chiếc xe dừng lại Tại một ngôi nhà hàng xóm Thân thương của Miên Cô bước xuống xe Dắt tay con gái vào ngôi nhà nhỏ Căn nhà im ắng Không thấy bà Thoa không nhìn thấy nhật Không có tiếng chó sủa, Không có một thứ gì biểu hiện của sự sống Ngôi nhà trông giống như Bị bỏ hoang từ lâu Miên bàng hoàng gọi lớn "Thím Thoa ơi Thím Thoa Anh Nhật ơi, ai đi ạ? Còn một cô gái nhỏ nhắn, ống quần, ống thấp, ống cao, chạy ra ngoài nhìn chầm chầm vào Miên và hai người bên cạnh. Tay đang cầm một chiếc ấm đun nước, hỏi nhanh. Anh chị tìm bà Thoa có phải không ạ? Đợi tí, bà đi hái rau sau vườn, để em đi gọi. Một lát sau đó bóng dáng của bà Thoa xuất hiện, Miên không chờ đợi thêm được, mỉm cười bước đến chào hỏi. Cô muốn đưa tay ôm lấy thím nhưng mà bị bà Thoa lùi lại đưa tay gạt đi. Ôi trời đất! <cười> Chồng khác quá nhỉ! Tôi suýt nữa là không nhận ra cô rồi đấy. Cô còn dám vắt mặt về đây sao? Kiệt thím! Con là miên đi ạ! Sao thím lại nói với con nặng lời như vậy? Nặng lời sao? Vậy thì cô đi vào đây với tôi xem tôi nặng lời có đáng hay không? Bà Thoa kéo miên lôi cô sành sạch vào trong nhà Ném cô trước một thân ảnh đang nằm co cắp trên giường. Người đó không ai khác, chính là Nhật. Một bên mắt bị híp chặt, chân tay khó khăn cử động. Anh cũng đang nhìn miên trầm chằm. Một bên mắt còn lại đang từ từ dì ra từng dòng lệ bi thương. Miên ôm lấy ngực của mình, chứng kiến cảnh tượng này. Cô không khỏi xót xa. Anh Nhật, anh bị làm sao thế này? Là ai? Là ai khiến anh ra nông nỗi này? Miền, em về rồi sao? Là em thật sao? Em đây, anh Nhật à, ai đánh anh? Là Hùng có phải không? Là anh ta gây ra chuyện này có phải không? Nhật nghe xong chỉ chớp mi mắt Bàn tay đưa lên nắm lấy bàn tay của Miên, Tiếp tục khó khăn mở miệng Miền à, em đi đi, nhanh lên Hắn mà nhìn thấy em Hắn giết em mắt Anh Nhật à, anh bị hắn đánh đến mức này sao? Em không sợ. Em đã đồng ý rời đi để hắn buông tha cho anh cơ mà. Tại sao hắn không giữ lời hứa? Tại sao gian nông nỗi này? Bây giờ em không thể nào nhẫn nhịn được. Bà Thoa đau xót nhìn con trai. Bà đề cái nón xuống sàn nhà khóc miếu. Bọn nó đánh thẳng nhật không ghê tay. Mất cả tuần tôi mới xin dân làng kéo nhau lên xã. Mới đưa được nó về nhà. Nó bị gãy chân, hỏng một mắt. Toàn thân thì bầm dập Chị Miên à, chị nói đi, là tại chị mà con trai tôi mới ra nông nỗi thế này. Chị là mầm họa, thế nên chị đi đi. Chị còn về đây làm gì? Thím Thoa, con xin Thím, con không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Lúc đó con chỉ biết là phải rời đi thôi. Hắn hứa với con rằng con rời đi, hắn mới tha cho anh Nhật. Hắn hứa với con chỉ cần con không về, hắn sẽ không đụng chạm gì đến anh ấy. Chỉ là con ngu ngốc thôi Vậy thì chị Chị thử nhìn đi Nó hành hạ con trai của tôi Còn tôi bị bỏ đói đánh đập Nó là lao động chính trong nhà Nằm một chỗ thế này Cả năm nay tôi phải đi xin ăn để thuốc thang chữa bệnh cho nó Chị nhìn đi Đây là nghiệp của ai Là của chị Tất cả là của chị Tại sao Tại sao lại hại mẹ con tôi phải gánh? Tại sao à? Chị Miên! Ánh mắt của bà Thoa vô cùng căm phẫn Bắn ra tia máu đỏ Thẳng vào tâm trí của Miên Cô biết nói gì nữa đây Hai bàn tay nắm chặt tay của Nhật Nỗi đầu âm ỉ dương trào Bè Hạ cũng bước đến gần giường Nhìn Nhật thương xót Bác Nhật ơi mẹ cháu không có lỗi đâu Bà với bác đừng trách mẹ cháu Tất cả là tại cháu Là tại cháu hết à? Lời nói của con gái như thức tỉnh tâm trí của Miên. Hóa ra trẻ con lại nhảy cạp đến như vậy. Hóa ra lâu nay con gái của cô vẫn đau đớn và tự trách mình như vậy. Hùng là bố ruột của con bé. Không thể nào trốn chạy được điều đó. Vì người bố đáng trách như vậy mà con bé không được sống trọn vẹn tuổi thơ. Miên biết cả bà Thoa sẽ ghim hận. Đứa con của mình rứt ruột đè ra đang nằm kia, vật vờ thế kia. Có ai mà không đau lòng chứ? Nhật nhìn bé hạ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con bé. Anh không biết phải nói lời gì lúc này. Con bé hiểu chuyện khiến người lớn phải hồ thẹn. Tiếng khóc giấm dứt của bà Thoa vẫn vang vọng. Đỉnh Sơn nãy giờ chứng kiến cảm giác ứa gan dồn ứ. Anh lên tiếng nói với bà Thoa. Thím đừng trách cô ấy, cô ấy không biết chuyện này lại xảy đến. Cô ấy rời khỏi quê hương này, cũng là điều không dễ dàng gì. Bây giờ thì muốn trả thù. Tôi đứng ra giúp thím. Cậu là ai? Cậu có phải là người ở cái làng này đâu mà giúp? Chúng tôi trả thù ấy, thế được cái gì? Thằng Nhật ấy, nó có còn lành lặn. Nó còn được sống bình thường như ngày trước nữa đâu. Cái thằng hùng kia, nó ung dung, nó tự tại, nó sống xuống xuống, nó cờ bạc rượu trẻ. Gái gú cả cái làng này, chứng kiến. Vậy mà có ai, làm gì được nó đâu. thím cơ bình tĩnh, tôi hứa, tôi giúp được. Không ai dám đụng đến, anh ta là bởi vì anh ta có tiền. Nhưng mà tôi cũng có tiền. thím nói rõ mọi chuyện cho tôi, tôi giúp thím Từ ngày cái miên nó bỏ đi, bọn nó nhốt thằng Nhật đánh đập. Có được ăn uống gì đâu Lúc nhờ người dân can thiệp xin cho con trai tôi về Nó cậy là làng xóm Suốt ngày đe dọa Cá nuôi dưới ao thì bị bỏ thuốc sâu chết sạch Gà, lợn, vịt Đều bị nó cho người giết hết Ngày cả có miếng đất trồng ruộng Trồng ngô, trồng khoai Nó cũng cho người phá sạch Tôi sợ lắm Tôi không dám đối đầu với nó mẹ con tôi bây giờ phải đi xin ăn từ đầu thôn đến cuối thôn. cô với cậu nhìn đi, cái nhà này có khác gì nhà hoang không? Biên nghe mà tức lòng, nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay co chặt, mất luôn cảm giác truyền động. Cô quay sang nhìn sơn, rồi lại nhìn đến nhật hỏi nhỏ. anh nhật, bây giờ anh muốn em xử lý hắn thế nào? Đánh hắn? Hay là bắt hắn đền tiền? Anh chỉ cần nói với em một câu thôi. Em đi lấy lại công bằng cho anh. Miền, anh thấy em khỏe mạnh thế này là anh vui rồi. Em đừng làm gì cả. Dù sao đó cũng là bố của bé hả. Em mà làm gì quá đáng. Người ám ảnh là con bé. Anh không sao đâu. Anh cứ tốt thế này. Người thiệt thòi chính là anh thôi. Anh nghĩ cho hắn. Nhưng mà hắn có nghĩ cho anh đâu. Bé hạn là con của mình em. Chỉ mình em thôi. Anh nói đi. Anh muốn để mẹ anh cực khổ mãi sao? Ra cảnh khốn cùng đến thế này sao? Anh chỉ cần hắn để yên cho mẹ con anh được sống thôi. Cả em và bé Hà cũng được bình an. Bà Thoà nghe con trai đến cùng vẫn thương xót cho miên. Bà bất lực ngồi bệt xuống nền đất nước mắt lại tuôn trào. Ông trời ơi! Tại sao tôi lại đẻ ra cái thằng nhu nhược thế này? Ông đang trừng phạt tôi có phải không? Đến cuối cùng Nó vẫn đi bênh vực cho người xa lạ Còn mẹ nó đây sống chết Để bảo vệ cho nó Trẻ chở cho nó thì nó bàng quang Ôi trời đất ơi Ông cho tôi chết đi còn hơn là sống thế này Mẹ à Con xin lỗi Mong mẹ để mặc cho con chết đi Con sống thế này Chỉ khổ mẹ thôi Anh chết cái gì mà chết Anh chết thì tôi với cả con thắm phải sống thế nào? Nó bỏ nhà nó đến đây chăm cho anh. Anh không cảm ơn nó một câu. Không khỏe mạnh bổ đắp cho nó mà còn đòi chết. Anh có đáng mặt đàn ông hay không? Tôi để anh ra. Nhưng mà anh lại giống ai thế này? Con không yêu thắm. Con chỉ yêu Miên thôi. Câu nói này của Nhật khiến cho Miên giật thoát mình. Cô biết Nhật có tình cảm với mình. Nhưng thật không ngờ... Anh lại thằng thừng nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy Cái thứ tình cảm mong manh đó Đang Lý Nhật phải quên đi từ lâu Từ rất lâu rồi Sao đến giờ này Anh còn mang đến cho cả cô gái kia Một sự thật đau lòng Miền đang vội lên tiếng chấn an bà Thoa Thì cô gái tiên thắm nãy giờ đứng trong một góc nhà Bỗng lên tiếng Thưa bác, thưa anh Em không sợ tình cảm của anh trao cho ai Chỉ cần anh còn sống Em ở bên chăm sóc cho anh nguyện cả đời Anh yêu chị Miên bao nhiêu Thì em cũng yêu anh bấy nhiêu Em đợi được anh Khi nào anh thật sự bình tâm Em sẽ đến Con chào bác ạ Chào anh chào chị Con về Ngôi nhà đã hoàng vu lại càng trở nên lạnh lẽo Nhìn thắm chạy vội ra ngoài Vừa chạy vừa đưa tay gạt nước mắt Khuôn mặt của Miên như chết lặng Cô nhìn nhật Thầm oán trách Lại nhìn qua bà Thoa Động Viên Thiêm đừng oán trách anh ấy Nằm một chỗ thế này Anh ấy cũng không thấy vui vẻ gì Là con có lỗi Con sẽ giúp thím Bây giờ con có điều kiện rồi Đây là anh Đình Sơn Người yêu của con Bọn con sẽ giúp thím Lấy lại công bằng Thôi được rồi Cô với cậu ra ngoài bàn Ngồi uống nước đi Đừng làm phiền thằng Nhật Để cho nó nghỉ ngơi. Sao ngoài đây chúng ta nói chuyện? Trời không chịu đất. Thì đất phải chịu trời. Chưa biết làm sao. Đình Sơn còn chưa hết ngạc nhiên vì những lời của Nhật nói. Anh chàng trẻ này, đến lúc liệt giường vẫn luôn nghĩ và lo lắng cho Miên. Người như anh có được trái tim của cô thật sự là may mắn, là phúc phần. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ bục nát vài chỗ. Đình Sơn nói nhanh với bà Thoa. Hắn ta tung hoành như vậy, mà ở quê mình chính quyền và người dân, không làm được gì hắn sao thím. Người dân còn nghèo, thời gian còn để mà lo kiếm ăn, lo mặc, <cười> lấy đâu ra mà lo chuyện bao đồng. Thằng Hùng này, nó làm chủ thầu xây dựng, lại hay gọi trai, trong thôn lên huyện đi làm công. Người ta vì đồng tiền, còn nhớ gì đến tính cách của hắn chứ. Nhà tôi bây giờ, Hết cách rồi cậu à Thím tìm hiểu xem hắn làm công trình ở đâu Tôi cũng làm màng xây dựng Tôi sẽ nhờ người quen để ý đến hắn Thật sao Thôi được rồi Thế thì để tôi qua hỏi bà Phương Bà ấy cũng nhắc con miên suốt Đợi tôi một tí Cô với cậu cứ ngồi đây chờ tôi nhé Con trai của bà Phương Cũng đi làm trên huyện với thằng Hùng đấy Vâng vâng Thím đi cho chóng Miền nói xong cô đứng dậy chào thím Thoa, rồi nhanh tay dọn dẹp, quét lại nhà cửa vườn tược, lấy quà từ xe ô tô, mang vào trong nhà sắp xếp. Cô sắp xếp gọn gàng, trên ban thờ, và thắp cho chú Thoa một nén nhang. Cô cầu mong chú phù hộ cho Nhật được khỏe mạnh. Còn đang khấn vái, Đình Sơn và bé Hạ đang ngồi nói chuyện với Nhật, thì từ ngoài ngõ, tiếng của Hùng ồn á vang lên. Mẹ kiếp, con điếm lằng loạt. Mày lại dám vác cái mặt về đây à? Mày còn dán gặp người tình của mày chơi cháo giữa ban ngày thế này hả? Con biên đâu rồi? Mày ra đây gặp tao ngay. Tôi Miên đây. Tôi cũng đang muốn gặp anh đây. Miên bước từ trên một chiếc ghế cao xuống. Bàn thờ được thắp hương nghi ngút khói. Như đang minh chứng cho những chuyện mà Miên sẽ làm bây giờ. Cô không hề sợ hãi. Cô bước thật nhanh ra đến đầu cửa nhà. Chống mắt lên thánh thức với Hùng. Thách. Trông mắt lên thách thức với Hùng Không để cho hắn thỏa mãn cơn giận dữ Miền quát lớn Tôi đang đợi anh xuất hiện đây Để xem anh làm gì được tôi À con cho cái Hôm nay ông cho mày tới số Mày dám láo tuết mất dậy với ông à Hùng nhanh chân bước vào cửa nhà của bà Thoa Khuôn mặt đáng sợ Hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm Miền không sợ hãi Cô đứng hiên ngang chờ đợi Và nháy mắt với Đình Sơn Đang ở trong một góc nhà Hùng bước đến, nhách mép cười đều Đưa tay vùng nắm đấm ra trước mặt của Miên Nhưng mà chưa kịp đụng đến khuôn mặt của cô Thì cô nương chân nhanh chóng lùi lại hai bước lăn đùng ra hét lớn lên một tiếng Rồi sau đó ngất xỉu Đình Sơn tắt máy quay phim đi Bước đến và đấm cho Hùng một quả thật đau vào miệng Rồi anh đỡ Miên dậy Kéo cô ngồi lên ghế Chưa kịp để Hùng bớt ngạc nhiên Đình Sơn tiếp tục vung nắm đấm Tiện tay đạp choán vài phát vào người Vào lưng, vào chân, chàn chát. Bé Hạ sợ hãi, ôm lấy mẹ hét lớn. Đình Sơn mới thu lại cơn tức giận. Dừng tay đánh trả. hờn ai hết, người đau lòng lúc này chính là con gái của Miên. Là anh sai sót khi để con bé chứng kiến cảnh tượng này. Chú xin lỗi, là lỗi của chú. Bé Hạ đừng sợ, đừng giận chú nhé. Chúng mày là ai? Chúng mày dám đánh tao. Tao sẽ giết chết con điếm này. Hùng chưa thể nào kiểm soát được cơn giận dữ, hắn lồm cồm bò dậy, cầm cây ghế gỗ, ném thẳng vào mặt của đỉnh Sơn. May mắn là anh ne tránh được nên không bị thương tích gì. Giữa lúc cuồng điên của người lớn, con bé Hạ chạy đến, đứng giữa bố và chú Sơn. Nó hét lớn: Bố Hùng, bố thôi đi, bố đừng đánh mẹ nữa, bố xấu tính, con ghét bố. Mày cầm cái mồm đi, còn ít danh con cấm mày gọi tao là bố, tao không phải là bố của mày, đồ con hoang. lời nói chưa rời ra khỏi miệng của hùng một lần nữa lại bị đình sơn đấm một phát vào mồm, lần này thì máu miệng chảy dài, cơn cuồng phong của đình sơn thật sự đã trỗi dậy. mày dám chửi vợ con của tao, à? thằng chó, hôm nay tao cho mày chết. đình sơn không do dự gọi miên và bé hạ là vợ con của mình càng đánh hăng say hơn, đánh đến khi bàn tay của anh dì máu, anh mới dừng lại. Anh tóm lấy cổ áo của hùng, tiếp tục cảnh cáo: "Tao chưa bao giờ thấy loại người khốn nạn như mày. Hôm nay dù tao có phải ngồi tù, tao nhất định cho mày chết. Thằng chó, mày là ai? Mày buông tao ra!" Dạo nói của hùng lúc này có phần sợ sệt, nhưng đình sơn không quan tâm. Anh kéo hắn ra giữa sân. Dùng đòn gánh Cái thứ dùng để gánh lúa của nhà bà Thoa Nện thật mạnh vào chân của Hùng Miên sợ hãi Chạy ra can ngăn nhưng không kịp Tao là ai á Tao là chồng của Miên Mày có giỏi thì đối đầu với tao đây này Mày có giỏi đứng lên đây đánh nhau với tao Thằng tội Mày không đáng mặt đàn ông Mày đánh anh Nhật vào chân chứ gì <cười> Vậy thì tao cho mày Đến chân ấy, Cũng không có mà đi Từng câu trời được rời ra khỏi miệng Lại một đòn giáng xuống Cái chân của Hùng Hẳn ta đau đớn buông lời van xin Nhưng Đình Sơn không đủ bình tĩnh để dừng tay Vẫn thúc từng cú thật mạnh Sự phẫn nộ chịu đựng của Miên trước giờ Ngày hôm nay anh trả đủ cho cô Miền sợ hãi vội vàng chạy đến can ngăn Thôi thôi anh Sơn Anh dừng tay lại đi Chúng ta có quay lại bằng chứng rồi Anh ta bị đánh bầm dập thế này rồi Anh dừng tay lại Đừng để bản thân mình liên lụy đến pháp luật. Khi nào mà hắn ta quỷ gối, cầu xin em tha thứ, thì em tha cho hắn. Cái loại này phải chết, chứ ngồi tủ. Anh cũng không chấp nhận. Anh nghe em, anh dừng tay lại. Thế này đủ rồi. Bé hạ nó bị ám ảnh mất. Em xin anh đấy. Nghe tiếng la hét đánh chửi nhau. Hàng xóm kéo nhau đến nhà bà Thoa càng lúc càng đông. Mọi người chỉ trò vào đám người bên trong căn nhà. Người thì hả hê khi nhìn thấy Hùng nằm đó Kẻ thì tặc lưỡi chán trường Họ đang lo cho miếng cơm của mình Hùng mà có mệnh hệ gì Thì ai còn thuê họ làm việc chứ Có người vì sợ xảy ra án mạng Liền gọi cho cán bộ xã Đến ngay hiện trường Bà Thoa cũng kịp chạy qua đám đông Bước vào nhà mình Tình cảnh này khiến cho bà cười ra nước mắt Cuối cùng thì con trai của bà Cũng được an ủi phần nào Bà mỉa mai vừa khóc vừa cười Nhưng vì sợ Hùng tiếp tục gây chuyện để trả thù bà và con trai Thế nên bà kéo áo của Miên gấp gáp Đây là chuyện của nhà cô Thì cô xử lý đi Cô với cậu đừng có làm liên lụy đến mẹ con tôi nữa Tôi xin chị đấy Thìm cứ yên tâm Con có bằng chứng hắn đánh con rồi Con sẽ kiện Lần này con không phiền đến Thím và anh Nhật nữa Nên Thím đừng sợ Chúng ta không có cái gì phải sợ hắn cả Đình Sơn phủi hai tay vào nhau Cảm thấy yếu sức vì tên hùng không phải là tạng người nhỏ gầy Nhìn hắn run rẩy ôm lấy thân nằm giữa sân nhà Nhưng mà anh hà hê trong lòng lắm Lén thở mạnh hít sâu một hơi Sơn hỏi thím thoa Thím biết hắn làm việc ở đâu rồi chứ Tôi sẽ gửi video Hắn đánh người lên ban giám đốc Nhân cách đạo đức thối nát thế này Thử hỏi xem Còn ai cho hắn làm việc Tôi có hỏi bà Phương rồi Làm công trình ở trên huyện Công ty lớn lắm Tập đoàn gì lớn nhất nước mình đấy? Ngô manh hay là ngô thiện gì đấy? Về đến đây lại quên. Mà cậu có gửi được thì gửi đi. Đừng có để cho nó cậy tiền láo tuét ở đây nữa. Đình Sơn nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tưởng hắn làm việc ở tập đoàn nào, hóa ra, lại chính là tập đoàn ngô thiên của gia đình anh. Trước đây vì rơi vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng, anh phải nỗ lực cứu vớt tập đoàn. Thời gian đó cũng chính là lúc Phương Oanh Rồi bỏ bố con anh mà đi Sau này khi tập đoàn vực dậy trên thương trường Ông bà nội của Lan Anh Đã giàu hết tất cả lại cho anh quản lý Thật không ngờ trái đất này Lại tròn tiến như vậy Giờ đây anh có thể hiên ngang bảo vệ cho Miên Mà không sợ bất cứ điều gì nữa rồi Thím Thoa này Thím yên tâm Tập đoàn này là của tôi Hóa gia nhân quả lại dễ dàng tìm đến hắn như vậy Từ bây giờ ấy, Hắn chính thức bị sa thải Mọi người, mọi người giải tán về hết đi. Từ bây giờ không có công ty hay tập đoàn nào, nhận hắn làm việc nữa đâu. Ai có con cái có người thân, đang làm việc tại Ngô Thiên. Xin tiếp tục công hiến. Nếu có thể đứng ra làm chứng cho Miên, tôi tăng lương gấp đôi cho mọi người. Nghe đến chuyện tăng lương gấp đôi, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng hào hứng. Nhất là bà Phương, bà chạy qua tới sân liền nói to giọng để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Thằng bố nhà tôi nó làm dưới huyện đấy, đúng công ty của nhà cậu này. Liệu có được tăng lương không nhỉ? Tôi đứng ra tôi làm chứng cho cô Miên. Dĩ nhiên là được rồi ạ. Tôi tên là Ngô Đình Sơn. Mọi người cần tôi giúp gì, cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp. Và chuyện của Miên, tôi lại nhờ cậy vào tất cả mọi người. Được được, chúng tôi đồng ý với cậu. Hùng chứng kiến chuyện này chết khiếp, hai chân khó nhọc di chuyển. Hắn lồm cồm bò dậy ôm lấy chân của Đình Sơn. "Mày mày vừa nói cái gì?" "À à không, anh gì ơi. <cười> anh vừa nói cái gì? Anh là chủ của tập đoàn Ngô Thiên sao? Thật sự là con trai của ông Thiên sao?" "Đúng vậy, tôi không muốn tốn lời với anh. Anh cứ chờ quyết định thôi việc đi." "Không thể nào. Không thể nào. Các người đừng nghe những lời của kẻ này lừa gạt. Tôi giúp con của các người quốc công ăn việc làm có tiền gửi về cho các người cơ mà. Thế mà các người dám chống lại tôi sao?" Anh đừng cố cố gào thét làm gì Không ai thèm nghe đâu Mọi người cứ về nhà Chờ tin của con trai các vị đi Chúng tôi ở lại đây vài hôm Để giải quyết chuyện của cô Miên Nếu như cần chúng tôi Thì chúng tôi sẽ giúp mọi người Thế nên mọi người Cũng nên giúp chúng tôi một chút Hùng không thể nào chấp nhận được sự thật này Hắn la hết ăn vạ chửi thề Sau đó lại nằm vật ra sân và khóc lóc Hình như còn chưa tin Đình Sơn Là con trai của Ngô Thiên Hắn lôi điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh về tập đoàn họ ngu. Lúc này mới chết lặng, vì sự thật đã sờ sờ trước mắt. Hắn muốn lật lỏng, muốn lê lết lại gần Miên để cầu xin. Nhưng lúc này đã quá muộn màng. Miên dứt khoát bước lại ôm lấy con gái, che chắn trước mắt đứa con tội nghiệp. Không một giây một phút nhìn lại hùng nữa. Người dân bàn tán chửi bới thương cho Miên, trách móc cái thằng chồng khốn nạn đưa vợ mới về để cung phụng. Giờ đây quả báo, mất đi tất cả. Đúng là đáng đời. Không khí ổ nào gây chấn động một vùng, bỗng có tiếng xe máy rồ ga xuất hiện. Ở vùng nông thôn nghèo này, người có xe ga để chạy, chỉ có mấy người làm trên ủy ban xã thôi. Đúng như dự đoán, thấp thoáng hai tên trên ủy ban xuất hiện và những con người này chính là mấy kẻ đã đánh đập Nhật. Bọn chúng bắt tay với Hùng, hãm hiếp, và đuổi mẹ con của Miên đi. Hai thằng bóp còi xe in ỏi, bước vào sân của nhà bà Thoa, quát lớn. Này, này, này, các người làm loạn cái gì ở đây thế hả? Muốn bị tống hết vào tù có phải không? Chưa ai kịp nói gì, khi nghe tiếng riêng gì của Hùng, kèm theo giọng nói yếu ớt của hắn vang lên. Thằng Văn, mày đưa tao về, nhanh lên, đừng có dây dựa ở đây thêm nữa. Về nhà tao, tao kể cho mà nghe. Ơ, nhưng mà anh Hùng này Anh bị làm sao thế kìa Anh thì sợ đếch gì bọn này Bớt kêm mồm lại, đưa tao về nhà, nhanh lên Bọn thằng Văn không nói gì thêm Luống cuống kéo Hùng về nhà Trước khi rời đi hắn nhìn Miên và Sơn đầy căm phẫn Bây giờ à, hắn mất hết tất cả rồi Hắn không thể nào để yên cho mọi chuyện Được theo ý của Miên Còn đàn bà này trở về để trả thù hắn Vậy thì hắn phải nhanh chóng Lên một kế hoạch mới Được hai thằng Văn và Thảo đưa về nhà Hùng rên rỉ Và bắt bà lụa lấy thuốc Lấy lá đắp lên vết thương Nguyệt ngồi bên trong buồng Đang cho con ti sữa Cũng tức giận lắm Bước ra ngoài chửi bới Đúng là cái thứ khốn nạn Nó lại mồi chài được thằng nào Rồi bảo kê cho nó chứ gì Anh thấy chưa Hồi đó anh ném nó xuống ao Dìm chết nó đi Thì đâu có ngày này Bớt bớt cây mồm vào Cho thằng vừng nó ngủ Thẻ thẻ oang oang ra thế Có giải quyết được cái gì đâu Thế tóm lại bây giờ Anh giải quyết nó thế nào Bà lụa nghe đứa con dâu ghê gớm Nói lên âm mưu tàn độc của mình Khiến cho bà run sợ Bà nhớ cô con dâu ngoan hiền Nết na như ngày xưa miên chưa bao giờ nặng lời với bà Cô một dạ hai vâng Luôn yêu thương quan tâm chăm sóc cho bà Giờ đây một tay bà già này, phải chăm con dâu chăm cháu, thế nhưng lại có được vừa mắt vợ chồng nó đâu. Đêm đêm bế trên tay thằng cu vừng, bà lại dương sớm nước mắt. Người ta sinh đẻ, người ta lo âu, người ta trầm cảm, còn bà vì thức đêm bế cháu nội, cũng biến thành người vô chi, vô giác. Nhìn đứa con dâu mới, mà lòng của bà run dẩy, chân tay lập cập. Bà toàn bước vào buồng với cu vừng Thì Hùng gọi bà dạn dò Mẹ, con bảo Hôm sau con miên nó về Nó có nhờ mẹ làm chứng điều gì đó giúp cho nó Thì mẹ không được nhận lời đâu đấy Láo tuét thật Nó dám đưa con bé tật nguyền đó về đây Thôi Hai đứa bây giờ có thằng vừng rồi Đừng có làm gì dại dột nữa Ảnh hưởng đến thằng bé Mẹ bị làm sao đấy giờ còn đi bênh nó Tôi chỉ nhờ mẹ có tí việc thế thôi. Ăn cơm cho đẫy bụng. Giờ nhờ có tí việc còn không nên hồn. Mẹ sống để làm cái gì? Anh mờ mồm ra nói mẹ thế đi hả? Trước đây là con miên nó chăm tôi. Nắng nôi mưa gió không một lời than vãn. Anh chị có mấy đồng tiền mà đòi lên mặt với ai? cớm cho mẹ nó không có tiền ý, thì nó chả phải chăm mẹ để có nơi ăn nơi ngủ. Mẹ còn nghĩ tốt. <cười> Đúng là Bây giờ nó về nó trả thù rồi đấy. Cứ ở đấy mà nghĩ tốt, ở đấy mà kể lệ. Tôi mới là con của mẹ, còn thằng Vưng ấy mới là cháu của mẹ. Mẹ làm ơn tỉnh táo lại đi. Hỏng hết rồi. Từ ngày nó rời đi, tôi chưa có lấy một ngày yên ổn. Anh có biết không? Bà lụa lầm bầm trong miệng, bước chân vào trong căn buồng nhỏ. Vì có mặt hùng ở nhà nên Nguyệt không dám quát tháo, tò tiếng với mẹ chồng. Thử hùng mà không có nhà xem À có cãi mẹ chồng chém chèm hay không À thầm nghĩ trong đầu Cái thứ già rồi mà còn ngu si Này Nguyệt Em đang nghĩ cái gì đây Thì em đang tìm cách giúp chồng đấy thôi Bây giờ không có việc làm Thì nhà mình chết đói à Anh phải tìm cách đi chứ Đang đói hết cả người rồi đây Cách gì Thế chả nhẽ Anh chịu đầy yên à Đang làm quản đốc ngon lành giờ mất việc ở nhà lấy cái gì bò mồm. Nó về đây tranh giành cái gì với anh chứ? Nó không thèm tranh giành thế mới đau chứ. Nó có cái thằng chó đấy rồi, thì cần gì tôi? Tôi đang điền hết cả người đây. Khỏi cần phải nói, từ lúc Miên xuất hiện trên chiếc xe ô tô về làng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Hùng còn phải điên tiết đi tìm Miên để tính sổ. Ai có ngờ, người bị tính sổ lại là bản thân hắn. Ngay cả Nguyệt cũng không cam lòng vì sự may mắn của Miên. Cô ta tức giận vì chồng mất việc. Đứa còn nhỏ nheo nhóc. Ở vùng quê nghèo nàn, chả có bạn bè hay thú vui gì để tiêu khiển. À hậm hực giận chồng. Tính mè nheo với Hùng, thì lúc này hắn ta có điện thoại báo đến. Anh Bùi Văn Hùng đây à? Anh chính thức nhận quyết định nghỉ việc, không có lý do nha. Anh bàn giao lại công việc của quản đốc mới để chấm dứt hợp đồng. Hẹn anh vào thứ hai tuần sau lên công trường để gặp người quản lý. Ơ này ơi này Phải để tôi làm cho xong công trình này chứ Này Không để cho Hùng nói thêm Đầu dây bên kia đã ngắt máy Hắn tức giận ném cả điện thoại xuống đất Hai tay vò đầu tức tối Thằng Thạo với thằng Văn đâu Bọn mày tìm kế xem nào Tao mà không có tiền Thì hai thằng mày cũng ăn cất Ờ hai Anh Hùng Bây giờ anh mất việc Anh không có tiền Liên quan gì đến chúng tôi Anh còn ở đây mà ra lệnh cho ai? Bọn này không rảnh đâu. Nào, Thảo, đi về. Hai đứa chúng mày đứng lại. Đúng là khốn nạn mà. Ăn trao đa bát. Lên một thuyền cùng với nhau bây giờ lại ôm phao bỏ trốn à? Tao sẽ kể hết chuyện chúng mày đánh đập thằng Nhật, ăn tiền của tao làm chuyện xấu. Bao nhiêu chuyện ấy tao ghi âm hết cả rồi. Bọn mày chạy đi đâu cho thoát? Mẹ kiếp. Đúng là anh không phải đàn ông anh hùng à? Cái thứ nhỏ mọn đàn bà Đó được gọi là sự thông minh Hai chú em còn non và xanh lắm Bây giờ thì nghe đây Không muốn cả lũ ngồi tù bóc lịch Thì ngay ngày mai lên ủy ban triệu tập con miên lại Tao sẽ viết đơn kiện chung nó Cái tội lăng loạn Và mẹ tao cũng viết giấy kiện nó Hành hạ sỉ nhục bà Xem nó chạy đi đâu Dám chơi ông đây à Thôi được rồi Chúng tôi giúp anh xong Anh phải đưa hết đoạn ghi âm cho chúng tôi Nếu không ý Thì hai chúng tôi cho anh chết chùm Ok tao hứa Bắt nó bồi thường một số tiền thật lớn cho tao là được Tao sẽ chia cho chúng mày Rồi sau đó đường ai nấy đi Ok Hai thằng nhãi con gật đầu ra về Một thằng chạy qua nhà bà Thoa mời Miên lên ủy ban Còn một thằng chạy đi tìm người dàn dựng Vụ kiện tụng cho ngày mai Miên biết được tin có chút lo lắng Cô chỉ muốn về quê lần này để thắp nhang cho bố mẹ an lòng. Cô muốn được cảm ơn Nhật vì anh giúp cô. Ai có ngờ lại rơi vào hoàn cảnh bi thương thế này. Cô có lỗi với Nhật. Cả cuộc đời này cô nợ anh một ân tình khó trả. Bà Thoa có chút hối hận. Không thể ngờ Đình Sơn lại là người có quyền lực và có sức mạnh như vậy. Bà kéo Miên vào trong nhà nói nhỏ. Vậy là cây thằng trời đánh kia. Nó bị đuổi việc thật hả Có đúng không Vâng ạ thím đừng có lo sợ gì Ngày mai con lên xã Xem kiện tụng thế nào Anh Sơn chắc chắn là giúp cho con Miền này Cho thím xin lỗi thím lại trách nhầm con Bây giờ con tính xem thím nên làm cái gì Con với anh Sơn vừa mới bàn với nhau Con nghĩ Đưa anh Nhật lên bệnh viện lớn chữa trí Mọi chi phí con chịu hết cho thím. Là tại con Anh ấy mới ra nông nỗi này Con xin lỗi thím thêm một lần nữa Thím chuẩn bị đưa anh ấy ra xe Rồi cả nhà mình đi nhá Ai, Thôi được rồi Đợi thím đi chuẩn bị Thím phải gọi cả con thăm Nó đi theo nó chăm thằng Nhật Nó thương thằng Nhật lắm Thím phải vun vén cho bọn nó thôi Vâng ạ Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của câu chuyện Cúc Áo cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An à, Không biết là quý vị vừa mới lắng nghe xong những tình tiết này và có cảm thấy căm phẫn thay cho cô gái tiên Miên không nhỉ? Cái anh chàng Trần Văn Hùng này đang còn vô cùng là cứng đầu Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối để rồi xem quả báo nào đến với Hùng và liệu rằng bà lụa Có trả giá cho những gì mà bà làm hay không? À, có rất là nhiều câu nói nhân văn trong câu chuyện này. Và quý vị hãy lắng nghe rõ và ủng hộ cho tâm an nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.